rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sấm Truyền Ma. trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại xương rồng trắng với tác phẩm hôm nay có tựa đề Cưới Hoàng. ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên ủng hộ cho xương rồng trắng bằng việc truy cập trang facebook cá nhân của bạn ấy nha và quý vị cũng đừng quên là nhấn đăng ký kênh, like, share và nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho thì. Còn cái việc nhấn chuông thì quý vị sẽ nhận được thông báo mỗi khi thầy ốc chuyện mới Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha Khi mở mắt ra, Nguyễn Giao thấy mình đang đứng giữa một khu dân cư lạ lẫm Cửa nhà san sát, tường gạch xen lẫn những mái tôn bạc màu chen chút đến ngạt thở cả thành phố bị một lớp sương đặc quánh phủ kín, núp trọn mọi không gian. Thứ ánh sáng trên đỉnh đầu vừa giống ánh mặt trời lại vừa giống như một chiếc đèn công suất lớn. Nó tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt, chưa đủ soi rõ từng ngõ ngách, nhưng đủ để cô nhận ra xung quanh không hề có bóng người, không tiếng bước chân, không tiếng trò chuyện, chỉ có sự yên lặng đặc quánh, như thể có thứ gì đó Cố tình nút trọn tất cả âm thanh Dào khẽ trao mày Cô bước thêm vài bước Thì bất chợt Một đoàn rước dâu từ đâu hiện ra trước mặt Đi sát ngay bên cạnh cô Cảm giác như Họ đã đứng đó từ trước Còn cô mới là kẻ ngoại lai Vừa bị ném vào giữa cảnh tượng này Giao lùi một bước Cô nghiêng đầu nhìn theo đoàn rước dâu Thứ đầu tiên thu hút ánh mắt cô chính là chiếc kiệu hoa. Đó không phải kiểu kiệu truyền thống sơn đỏ hay dát vàng rực rỡ. Trước mắt cô là một khối gỗ hình hộp, đen tuyền nhẫn bóng, như được ngâm trong mực. Hoàn toàn không có cửa, không có rèm, không có khe hở, thậm chí không có tay cầm. Đương nhiên với thiết kế như vậy, cô cũng không thấy được cô dâu, Càng không thấy chú rỉ. Đi trước đoàn chỉ có một con ngựa đen cao lớn như được vẽ ra Thân hình vượt hẳn đầu dao Cô nhíu mày nhìn chiếc kiểu hoa ấy Nếu nói cho đúng, nó giống một cổ quan tài Được dựng thẳng hơn là cái kiểu rớt dâu Càng nhìn lâu cô càng cảm nhận rõ bóng đen đặc quánh bên trong Tựa như có một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát mình từ sâu trong bóng tối Một luồng khí lạnh chạy dọc từ bàn chân lên sóng lưng Rồi tràn qua ghé Các người cố cứng đờ, lạnh buốt. Những người đi theo đoàn rước dâu Đều mang gương mặt giống hệt Những diễn viên hát bội ngày xưa Mắt kẻ dài Môi đỏ như máu Lông mày uốn cong, Từng nét mặt cứng đờ Hệt như những tấm mặt nạ Được đeo lên Họ mặc y phục phong kiến sặc sở tay bừng mâm lễ, Đầu đội máu lông thú Tượng trưng cho chức vị không hề thấp Trống, kèn, tất cả đều đang được trình diễn rộng rã Nhưng dao không hề nghe bất kỳ âm thanh nào Miệng người thổi kèn phập phòng tay đánh trống dơ lên rồi hạ xuống Dịp chân đoạn rước nối nhau đều đặn Thậm chí cô còn thấy sắc môi có một người rung lên Như đang hồ khẩu hiệu Nhưng tay cô hoàn toàn không nghe được gì Sự im lặng dồn ép đến mức Khiến lòng ngực cô thắt lại Cả đoàn người như một thước phim câm thời cũ bị tua đi tua lại. Chiếc kiệu đen trôi qua sát người cô. Không âm thanh, không hơi thở, chỉ có luồng khí lạnh rít qua sống lưng như một lời cảnh báo. Giao lùi thêm một bước nữa. Bỗng nhiên, cổ kiệu đen rung lên như có ai đó vừa gõ thật mạnh từ bên trong. Ngày sau đó, một giọng nói gian vọng từ trên cao như xé toạt bầu không khí. Hét thẳng vào tay cô. Đêm Phật đi. Cả đoàn rước dâu đồng loạt quay phát lại, nhìn chầm chầm vào giao. Đúng khoảnh khắc ấy, giao bật người khỏi cơn mơ. Cô mở mắt, tim đập dồn dập, hành sâm ẩn trên cánh tay đang lé sáng, rồi từ từ thu lại, chìm hẳn dưới làn da. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, Rất hiếm khi hình xăm của cô tự kích hoạt cơ chế bảo vệ như vậy, trừ khi đối diện với những thực thể cực kỳ tà ác. Ngay cả con tinh cô vừa thu phục ở đất thủ hôm trước cũng chưa từng khiến thần chú phản ứng mạnh như thế. Vậy thứ ban nãy suốt cuộc là gì? Giàu cầm điện thoại lên xem giờ. Đã hơn 7 giờ sáng. Rất lâu rồi cô mới thức trễ như vậy. Toàn thân mệt mỏi rã rời. Như thế vừa trải qua hàng trăm trận chiến. Cô định tắt máy rồi lên điện ngồi thiền thì chợt thấy một thông báo tin nhắn mới. Chị ơi, em lại mở thấy họ nữa rồi. Giao hốt quản nhấn gọi ngay. Đồ dây bên kia khá lâu mới bắt máy. Sau đó, hai người hẹn gặp nhau tại điện thờ nơi Giao đang sống và tu học. Người bạn ấy tên là Bình An. Duyên phận giữa họ cũng rất kỳ lạ Do số mệnh đặc biệt Từ nhỏ Giàu đã không sống như người bình thường Sau khi học xong chương trình văn hóa Cô được đưa lên một ngôi chùa nhỏ Ở vùng Thất Sơn Bái vị thầy đầu tiên học Phật Pháp Và được các sư phụ tụng kinh tế độ Khi trưởng thành Cô không học đại học Mà rời chùa lên thành phố kiếm sống Phận người có căn Đi đến đầu cô cũng dướng vào những chuyện liên quan đến tà ma Thỏa ban đầu còn yếu Cô thường xuyên bị phản phệ. Trải qua nhiều năm gian truân Cô tìm được ngôi chùa này Và gặp được dị minh sư thứ hai Cũng tại đây Cô quen Bình An Bình An là một cô gái sinh ra Trên một hòn đảo thuộc dùng Nam Trung Bộ giáo đất liền học tập rồi làm việc Ngay từ lần đầu gặp Dạo đã nhận ra cô gái này rất yếu Toàn thân vương âm khí, chỉ cần nhìn vào gương mặt và ánh mắt Cũng đủ cảm nhận sự ưu ức của một đời người Hoàn toàn trái ngược với cái tên Bình An Bình An không có mắt âm dương, cô không thấy ma quỷ Nhưng từ nhỏ, cô luôn biết có một người nào đó đi theo mình Người ấy che chắn bảo vệ, chỉ trường, giúp cô thoát chết vài lần Đồng thời cũng chính là kẻ, cản duyên của cô sau này Bình An mới biết, những mối ràng buộc như vậy được gọi là duyên âm. Ban đầu cô không muốn cắt đứt. Chỉ đến một giai đoạn, khi liên tục gặp những chuyện tâm linh, khiến tinh thần suy sụp, Bình An bắt đầu đi coi bói, mong thoát khỏi mớ hỗn độn này, cũng như muốn chấm dứt duyên âm. Nhưng tất cả những người mà cô tìm đến, đều lắc đầu, nói rằng không ai có thể can thiệp cho đến khi gặp được sư phụ của Nguyễn Giao. Dù bà nói mình không có duyên trực tiếp để quá giải, nhưng vẫn chỉ dẫn cho An con đường tu tập, giúp cô tự chuyển hóa phần nào những nghiệp bất thiện tìm đến. Theo thời gian, An không còn cảm nhận rõ người đó nữa. Những giấc mơ mờ dần, những ám ảnh tản đi. Cô dần quên hết mọi chuyện, thật sự tìm được sự bình an trong tu tập. Dù qua tháng 11, Bước sang những ngày đầu tiên của năm 25 tuổi, Bình An bắt đầu cảm nhận rõ ràng một mối nguy hiểm đang áp sắc. Thỉnh thoảng ở trong phòng trọ, cô có cảm giác như có ai đó đang ngồi ở một góc khuất, lặng lẽ nhìn mình rất lâu. Mỗi đêm giật mình tỉnh giấc, An đều cảm nhận được sự hiện diện của một người khác đang ở ngay bên cạnh. Đỉnh điểm là tối qua, trong cơn mơ, Bình An thấy mình mặc một bộ trang phục cưới giống cô dâu thời phong kiến Cô bước qua bậc thềm, mỉm cười vui vẻ với một ai đó mà bản thân không nhìn rõ mặt Sau đó là một giấc mơ rất dài, không hề rùng rợn, không có máu me hay cảnh tượng đáng sợ Nhưng bản năng sinh tồn mách bảo cô rằng mình đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm Cơn gió lùa qua mái ngói mục, mang theo mùi khói nhan và chút ẩm mốc của những ngày cuối năm Bình An kể lại giấc mơ cho Giao nghe Gương mặt tái nhật Hệt như thời điểm hai người vừa mới quen nhau Giao hỏi Em còn nhớ thêm gì nữa không? Ví dụ như là tên tuổi ai đó Bình An lắc đầu Em không nhớ chi tiết Sau khi bước ra khỏi bậc thêm Nhưng mà dường như em đã rất vui Cô nuốt khang Tại vụ thức siết chặt giặt áo Giấc mơ ban đầu chập chờn. Nên cô không nhớ rõ từng cảnh Nhưng cảm giác vui mừng Thì lại vô cùng chân thật Khi nhìn thấy những người trong đoàn đón dâu Cô đã vui đến mức Không chút đề phòng Chính điều đó khiến lúc tỉnh dậy Nỗi sợ càng dâng lên tột độ Em chỉ nhớ đó là một đoàn người rất dài Hình ảnh mơ hồ lắm Tiếng trống càng thì ồn ào náo nhiệt Có một người đàn ông cao lớn Ngồi trên ngựa đen Em không thấy mặt ông ta Nhưng lại có cảm giác... Ông ấy đang cười với em Nguyễn giao khựng lại Trong lòng cô dâng lên một cảm giác Bất an khó tả Những gì bình an kể Giống hệt giấc mơ của cô Không chỉ giống Mà chính xác hơn Đó là đoạn trước Của giấc mơ cô đã trải qua Em có nghe ai đó Bảo em niệm vật không Không Em vẫn ngồi trên kiệu Đi qua một đoạn đường rất dài Câu kể tiếp là sau đó sương mù tan đi Những cảnh mơ hồ biến mất Thay vào đó là gương mặt tươi cười Có những người thổi kèn đánh trống Con đường hiện ra dưới ánh nắng nhàn nhạt Của buổi sớm Kéo dài giữa hai thửa lúa chính dạng Bông lúa cuối đầu rì rào Gió thổi mang theo mùi lúa mới thoang thoảng Khiến lòng người tự nhiên lắng xuống Cửa kiệu được dán lên Bình an không thấy ai Nhưng cô cảm nhận rõ Có người đang nhẹ nhàng kéo màn từ bên ngoài Ánh sáng tràn vào trong kiệu Không chói chang Đủ để xua tan lớp bóng tối đen đặc ban đầu Cô nhìn ra ngoài Con đường đoàn rước men theo Một dòng sông trắng bạc Mặt nước phẳng lặng phản chiếu bầu trời như một tấm gương mờ Tiếng hoàng hồ dần lên rộn rã Tựa như ai ai cũng đang chúc phúc Bình an còn nghe được Tiếng nước chảy êm đềm Nhịp nhàng như hơi thở hòa và vào không gian Cô nhớ rất rõ Mình thật sự rất vui Giống như một sự chờ đợi kéo dài Đã có kết quả Một niềm vui nhẹ tin Nhưng đủ khiến trái tim bình lặng Bao nhiêu năm của cô ấm lên Khóe môi vô thức không nhẹ Đây là nơi mình vốn không nên đến Đây là điều mà cô đã chờ rất lâu Bình an không nhớ Mình là cô dâu của ai Nhưng người đó chắc chắn Là người cô cực kỳ trong ngóng Trong khoảnh khắc ấy Cô không hề sợ hãi Cô chỉ mong điểm đến phía trước thật gần Để có thể gã cho người kia Khi niềm vui mơ hồ Vẫn còn lan nhẹ trong lòng ngực Bình an bỗng thấy có bóng người Đứng bên ngoài kiểu Đó là một người đàn ông lớn tuổi Tóc ông bạc quá nữa Gương mặt hiền tự Ánh mắt sáng lạ thường Ông không mặc lễ phục cưới cũng không giống bất kỳ ai trong đoàn rước vô. Trên người ông là bộ quần áo dạng sáng, lấm lem bụi đất, như vừa chạy qua một quãng đường rất dài. Ông nhìn bình an chăm chú, chỉ một ánh nhìn ấy thôi, tim cô đã thoát lên, niềm vui vô cớ vừa rồi dở tan như lớp sương mỏng. Đi theo ông. Giọng ông trầm ấm gấp gáp, không lớn nhưng gian rõ bên tai cô còn rõ hơn cả tiếng kèn trống ngoài kia. Bình An chưa kịp phản ứng, thì bàn tay nhăn nheo của ông đã dương vào kiệu, nắm chặt lấy cô. Bàn tay rất lạnh, ông kéo cô ra khỏi chiếc kiệu son một cách dứt khoát. Dường thể chỉ cần chậm một nhịp thôi, cô sẽ bị giam cầm mãi mãi. Bình An loạn chọn bị kéo bật ra ngoài. Ngay khoảnh khắc chân cô chạm đất, cảnh vật xung quanh méo mó. Những thửa lúa chín rủ xuống, Dòng sông trắng bạc sẫm màu, con đường dưới chân nứt ra thành những vệt đen dài. Phía sau lưng cô, cô nghe thấy tiếng kiệu qua đóng sập lại thật mạnh, như một cái miệng vừa khép lại vì hụt mất con mồi. Người đàn ông không ngoái đầu lại lần nào. Ông chỉ kéo cô chạy qua lúa đổ, qua bờ sông trơn tuột, qua những khoảng không mờ nhòe. Như thể cả thế giới đang sụp đổ. Hơi thở bình an dồn dập, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Bàn tay ông lão vẫn siết chặt, không hề buông lỏng. Phía sau dường như có ai đó gọi tên cô. Một giọng nói mà Bình An chưa từng nghe, nhưng mang lại cái cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Không được nhìn lại, không được nghe, cũng không được tin đó. Giọng nói phía sau ngọt ngào, dụ hoặc. Bình An phần dần không biết nên nghe lời ai. Cô kẽ nghiêng đầu. Muốn quay lại nhìn Tất cả đột ngột tối sầm Tiếng chuông chùa vang lên bên tai Bình An bật dậy Mở bừng mắt Cô ngồi thẳng trên giường mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo Tim vẫn đập thình thịt Cổ tay nơi bị nắm trong mơ Âm ỉ đau Nhưng vẫn còn dấu siết vô hình Bên ngoài trời chưa sáng hẳn Và Bình An biết Đó không phải một giấc mơ bình thường Cô mở điện thoại xem giờ Gần 6 giờ sáng, không phải không giờ thường thấy của những thế lực âm tà. Vậy thứ cô nhìn thấy trong mơ là gì? Bình an không rõ, vì thế cô mới nhắn tin cho Nguyễn Giao, tìm cô giúp đỡ. Dù thời điểm tỉnh dậy có chênh lệch, nhưng hai giấc mơ rõ ràng liên quan chặt chẽ. Sau khi sâu chuỗi lại mọi thứ, cả Giao và Bình an đều không tìm được câu trả lời. Cuối cùng họ quyết định vào tỉnh thất của sư bà. Tiếng chuồng gió trèo dưới mái hiền khẽ va vào nhau ngừng lên những âm thanh trong trẻo ngắn ngủi như một lời nhắc rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu và nơi này cũng không phải chốn ẩn náo vĩnh viễn. Hai người quỳ xuống trước sư bà, lần lượt kể lại tất cả, từ đoàn rước dâu vô thanh, chiếc kiệu cưới như quan tài, con đường lúa chính gian dòng sông bạc, cho đến người đàn ông lạ mặt kéo bình an bỏ chạy và thứ đã dẫn dụ cô. Sư bà ngồi yên lặng lắng nghe Hai tay đặt lên đầu gối Bí mắt khép hờ Chỉ khi hai cô nói xong Bà mới chậm rãi nhập định Không gian trong tỉnh thất lắng lại Khói hương bay lên Xuyên qua dạch nắng nghiêng nơi khung cửa sổ Chậm chạp đến mức Khiến cho khung cảnh như đang đứng yên Một lúc lâu sau Sư bà mở mắt Ánh nhìn của sư bà sâu lắng Quét qua cả hai người Mồ hôi túa ra trên trán bà, như thể vừa đi qua một quãng đường rất dài. Bà nhẹ giọng nói. Dân quả này không thuộc về phần ta có thể quá giải. Đây là nghiệp duyên trực tiếp của hai con. Một người bị rước đi, một người bị dấn dụ. Tất cả đều do nghiệp duyên từ trước. Không ai có thể thay các con gánh giác hay là cắt đứt. Ta chỉ có thể nói đây là một trong những kiếp nạn sinh tử lớn nhất đời này của con. Chỉ khi tự đối diện giữ vấn tinh thần các con mới còn đường sống. Từ hôm nay cho đến rằm tháng 3 âm lịch hai con phải hết sức cẩn thận tránh xa hội định lễ rước, miêu thờ, những nơi tụ khí đông người Và sau chính giờ tối tuyệt đối không được ra ngoài dù có chuyện gì xảy ra. Hôm nay đã là những ngày đầu tháng 3 âm như vậy chỉ còn đúng 2 tuần. Ánh mắt sư bà chuyển sang đầu nghiêm khắc hơn. Riêng con phải ngồi thiền nhiều hơn. Thân thức của con đang bị lôi kéo. Nếu như không dưỡng lần tiếp theo còn sẽ không thể thoát ra nổi. Trong tháng này, được nghiên cứu thêm những môn khác, chỉ truyền tâm tụng kinh và thiền định thôi. Khi tâm không loạn, nghiệp mới không kéo được. Và cũng chỉ có con mới có thể cứu được cả hai. Giàu chấp tay cúi đầu, bình an cũng cúi theo. Trong lòng cả hai nặng triểu, nhưng nhờ được chỉ dẫn, ít nhất không còn mơ hồ như trước. Sư bà dặn họ phải ngủ lại trong chùa, dù biết nhân quả nghiệp báo khó xoay chuyển, nhưng ở trong chùa vẫn khiến người ta an tâm hơn đôi chút. Do tính chất công việc, An vẫn phải làm việc online, như vậy còn đỡ hơn phải đi lại bên ngoài. Còn Giao thì có người tìm đến nhờ trừ tà, nhưng sư bà báo bận không cho cô rời chùa. Thời gian này, đôi mắt âm dương của Giao không có động tĩnh, tiền kiếp xa xôi không lộ manh mối, khiến tâm cô càng dễ loạn. Sư bà cử một nico canh chừng mỗi khi Nguyễn Giao hồi thiền, chỉ cần thấy biểu hiện bất thường là lập tức cưỡng chế cô tỉnh lại. Tuần đầu trôi qua êm ấm, yên ổn, sang tuần thứ hai, mọi thứ bắt đầu xáo trộn, hệt như có một bàn tay nào đó đã sắp đặt sẵn. Công ty có việc, buộc bình an phải trực tiếp có mặt, Không còn cách nào khác, cô xin phép sư bà ra ngoài. Trước khi đi, sư bà trao cho cô một sợi chuỗi hộ thân. Nhìn bóng lưng bình an rời khỏi cổng chùa, bà chỉ biết khẽ thở dài. Có những chuyện, dù trống tránh thế nào cũng không thể thay đổi, nhất là những nhân quả nhiều kiếp của con người. Bình an làm xong việc thì trời đã xế trưa, nắng chói chang soi rõ chiếc bóng đổ dài trên mặt đường giữa nóng hầm hập. Trong lòng bất an, cô dội chào mọi người rồi dắt xe rời đi. Vừa chạy xe, cô vừa thắp thẩm quan sát xung quanh. Khi đến đoạn ngã tư, cô bất chợt gặp một đoạn xe đưa tang từ con đường đối diện tiến tới. Chỉ cần hết đèn đỏ, họ sẽ lướt ngang qua cô. Bình an không dám nhìn, quay đầu nhìn hướng khác. Đúng lúc ấy một cơn gió lạ thổi phốc lên, tiền giấy bay tán loạn trước mặt cô tìm cầu vật thoát. Cách đó không xa có một con hẻm nhỏ. Cô dội tăng ga, rẽ nhanh vào trong để tránh đối diện với đoàn rước. Vào đến hẻm, Bình An không dám thở mạnh, chỉ đến khi tiếng trống trưa tan xa hẳn, cô mới dám quay đầu nhìn, thấy đoàn xe đã đưa qua đi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Đang định quay đầu xe trở ra, ánh mắt cô bỗng chạm phải một cảnh tượng khiến hơi thở nghẹn lại cuối con hẻm là một ngôi miếu nhỏ. Miếu không lớn, mái ngói sẫm màu tường trắng. Hàng rào gỗ đỏ tươi nổi bật đến mức như đang treo chọc sự chủ quan của cô. Bình An làm việc xong thì trời đã xế trưa. Nắng chói chang soi rõ chiếc bóng đổ dài trên mặt đường nhựa nóng hầm hập. Trong lòng Bất An Cô vội chào mọi người rồi dắt xe rời đi. Vừa chạy xe, cô vừa thấp thẩm quan sát xung quanh. Khi đến đoạn ngã tư, cô bất chợt gặp một đoàn xe đưa tang từ con đường đối diện tiến tới. Chỉ cần hết đèn đỏ, họ sẽ lướt ngang qua cô. Bình An không dám nhìn, quay đầu sang hướng khác. Đúng lúc ấy, một cơn gió lạ thổi thốc lên, tiền giấy bay tán loạn trước mặt cô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 Cuối con hẻm là một ngôi miếu sơn đỏ Miếu không lớn, mái ngói sẵn màu, tường trắng Hàng rào gỗ đỏ tươi nổi bật đến mức như đang trêu chọc sự chủ quan của cô Trước miếu đang diễn ra một lễ rước Hương khói nghi ngút, đèn cây đỏ rực Dường như còn nóng hơn cả cái nắng giữa trưa Vài người mặc áo lễ đứng thành hàng Tay bừng mâm cúng, miệng lẩm nhẩm điều gì đó Cô không nghe rõ Bình an cứng người Muốn lùi xe lại Nhưng bàn tay chỉ chạm vào khoảng không Chiếc xe đã biến mất Cô quảng loạn nhìn quanh Còn hẻm lúc nãy Không còn nữa Hai bên tường kéo dài vô tận Ánh nắng ban trưa Biến thành ánh đèn lồng leo lét Tiếng ồn ào có phố xá Hiện đại tan biến Chỉ còn tiếng tụng niệm kỳ lạ Giang dọng bên tai Bình An không dám tin Có phải cô đã bị kéo vào một khoảng không gian khác Ý nghĩ ấy quá quan đường Đến mức dù mọi thứ đang diễn ra trước mắt Cô vẫn không dám thừa nhận Người miếu trước mặt tan biến Chỉ còn làng khói xám đen cuộn lên dày đặc Bình An tự trấn an rằng đó chỉ là ảo giác do sự sợ hãi Nhưng những làng khói ấy Dường như có hình thù Chạm rãi bò đến, lôi kéo, xô đẩy cô tiến về phía trước. tiếng chuông từ đâu đó vang lên trầm đục trong không gian tối mịt, như đang chào đón cô. Trong khoảnh khắc ấy, bình an hiểu ra. Vì cô tránh được đám tan ngoài kia, chẳng qua cũng chỉ vì thứ đó muốn dẫn cô đến đây. Cô vừa đi vừa quan sát xung quanh, trong lòng cố gắng niệm Phật. Nhưng vừa niệm Phật được nửa câu. Âm thanh bỗng rơi vào khoảng không, như bị thứ gì đó nuốt chững. Cổ họng khô khóc, không khí đặc quánh, khiến cô không thể thốt thành lời. Bình An nghe thấy tiếng gì đó, như cánh cửa bật mở. Những làng khói dưới chân giống đang hỗn loạn, bỗng dừng lại, rồi nhanh chóng dạt về phía âm thanh kia, như đang hành lễ trước ai đó. Dù không có cánh cửa nào hiện ra, Bình An vẫn cảm nhận rõ ràng, Có người đang bước ra Bóng hình rất cao Cô không nhìn rõ Nhưng có thể đoán là một người đàn ông Và cô biết chắc Đó chính là kẻ đã ngồi trên lưng ngựa đón dâu Trong giấc mơ trước kia Một giọng nói khe khẽ vang lên Như kệ sát bên tay Bình an lão đảo lùi lại Nhưng bàn chân như bị công cụm giữ chặt Khiến cô giấp ngã Cô ngã ngồi xuống, bàn tay chạm vào nền đất ẩm ướt Khi rút tay lên, lòng bàn tay dính đầy bùn sạch sẫm màu Mùi tanh nồng bốc lên như máu cô đặc Tiếng bước chân tiến lại gần Những làng khói chuyển động, dần bao giây lấy cô Bình an quảng loạn, cô muốn niệm Phật Muốn nhớ lại những câu chú, giàu đã dạy để phòng thân Nhưng đầu óc rối loạn, cơ miệng căng cứng Cô chỉ phát ra được những âm thanh ú ớ trong tuyệt vọng. Từ trong không trung, một chiếc khăn trùm đỏ rơi xuống, phủ lên đầu cô, như muốn cưỡng ép cô trở thành cô dâu của ai đó. Nỗi sợ dâng lên tột cùng, bình an không muốn như thế, không muốn chết trong mụ mị. Lời sư bà dạy giao chợt hiện lên trong đầu. Chỉ khi tâm không loạn, nghiệp thức mới không thể lôi kéo. Bình An cắn răng, cố gắng trấn tĩnh phớt lờ bàn tay lạnh ngắt đang đặt lên dây mình. Đúng lúc đó, một bàn tay khác nắm lấy tay cô, kéo mạnh cô đứng dậy. Giọng nói quen thuộc gian lên dứt khoát. Bình An quay sang nhìn qua lớp khăn đỏ, người đó chính là Giao. Cô đứng ngay bên cạnh Bình An, sắc mặt nhợt nhạt hơn thường ngày, vừa đang cố chạy giấu hơi thở. Cô bảo rằng hãy chạy mau. Giang tự ẩn trên cánh tay cô phát ra ánh vàng trong bóng tối tựa một ngọn đèn dẫn đường. Đôi mắt dao lúc này tỉnh táo một cách lạ thường. Cô bảo rằng không được nhìn nó nhắm mắt lại và chạy theo cô. Bình An chưa kịp đáp đã bị kéo mạnh chạy đi không phân biệt được đâu là phương hướng. An chỉ nghe tiếng thở dốc của dao xen lẫn những tràng cười the thé Lúc xa lúc gần Khăn trùm trên đầu an rơi xuống đất Thân thể cô lập tức nhẹ nhõm Vừa chạy cô vừa niệm Phật Lạ thay Lần này cô có thể niệm tròn câu tiếng chuồng gian dộn dập Không còn trầm lắng Mà chắc chúa như kim loại Gia vào nhau rồi định thẳng vào linh hồn Những bước chân của hai người trở nên nặng nề Phía sau tiếng truy đuổi mỗi lúc một nhiều Như thỉ cả một đội quân đang dây bắt. Bình An nghe Nguyễn Giao niệm chú. Trong hỗn loạn còn gian lên tiếng xích sắc kéo lê trên đất. Cùng những tiếng thét gào chói tay. Cô không dám mở mắt. Bóng một tràng cười trầm rợn thổi sát vào gáy. Giọng một người đàn ông gian giọng. Nhóc con, còn dám xem vào chuyện của tao nữa sao? bàn tay dao siết chặt tay an hơn không gian quanh họ méo mó kéo giãn vô hạn nền đất mềm ra mỗi bước chạy như dẫm lên bùng lầy hơi thở bình an dồn dập tay ù đi bởi những tiếng thì thầm chồng chéo dụ dỗ cô không ngừng chị ơi em không chạy nổi nữa dao không trả lời vừa chạy vừa đọc chú giọng đều đều xen lẫn tiếng thở nặng nhọc Đột nhiên, cả hai hụt chân rồi rơi xuống. Một giọng nói kéo dài đầy oán độc thét lên. Cảm giác như rơi thẳng xuống mặt nước. Mình an bực người, hớp lấy từng ngụm không khí. Khi mở mắt, cô thấy mình đang được vài người dân đỡ dậy. Dưới thân là nền xi măng nóng hầm hập. Tiếng xe cổ, tiếng người, bụi mù mịt ập tới, nhắc cô rằng mình đã quay trở lại. Trời ơi chạy đi đâu vậy nhỏ Tự nhiên cái lũi vô tường nhà người ta Rồi xỉu ngang vậy Có sao không Nè có cần đi bệnh viện không Bình An nhìn trái nước trong tay người đứng gần nhất Có lẽ họ định làm mát cho cô Nhưng lỡ tay đổ lên mặt Nhờ vậy cô mới tỉnh lại Cô cố nhìn xuyên qua đám đông Để tìm chiếc xe của mình Chiếc xe chạy trụa nặng nề Chứng tỏ cú va lúc nãy rất mạnh Thấy sắc mặt cô xanh sao Vài người muốn đưa cô đi bệnh viện, nhưng An chỉ muốn trở về chùa. Con không sao, con muốn về nhà. Cô cảm ơn rồi từ chối những người tốt bụng, lão đảo đứng dậy, ánh mắt vô thức hướng về ngôi miếu khi nãy. Lễ rước vẫn đang diễn ra. Những người kia dường như chẳng hề quan tâm đến chuyện khác, chỉ chăm chú vào nghi thức của mình. Bình An nhếu mày, nhưng không đủ can đảm, Tiến lại gần để xem họ đang cúng ai. Cô cúi đầu, vô thức chạm lên cổ tay. Sợi chuỗi được trì chú mà sư bà trao trước khi rời chùa, đã biến mất. Bình An nhìn quanh tìm kiếm, nhưng không thấy đâu. Cảm giác trống rỗng lạnh lẽo quanh cổ tay, khiến cô như vừa mất đi một lớp bảo hộ. Tìm cô triệu xuống, linh cảm chẳng lành dâng lên, thôi thúc cô phải quay về chùa càng sớm càng tốt. Trong tỉnh thất yên tĩnh dùng để thiền định, giàu đang ngồi tựa lưng vào dách, sắc mặt cô trắng mệt, môi khô nước, hơi thở còn gấp gáp Khoảng nửa tiếng trước, khi đang thiền, cô bị một luồng sức mạnh kỳ lạ kéo đi. Nó không giống sự u ám trong giấc mơ lần trước. Khi chạm mặt thứ kia, con mắt trái xám trò của cô phản ứng dữ dội, như bị kim nhọn đâm thẳng vào, đau đến mức không thể mở ra. Giàu không nhìn thấy quá khứ liên quan Chỉ nhìn rõ gương mặt của kẻ đó Đúng hơn là một con người Một người đàn ông hơn 30 tuổi Mặc trang phục phong kiến Hoài văn trên áo cho thấy Hắn giống một võ quan Gương mặt rất đẹp Cái đẹp phong trần dương mùi máu tanh sát phạt Chỉ vừa nhìn thấy Giàu đã biết mình không thể đối đầu Trong tầng sau tiềm thức Một cảm giác phục tùng trỗi dậy vừa thôi thúc cô quỳ xuống tạ tội. Khi bị kéo đến nơi đó, cô chưa thấy bình an. Chỉ đến khi tiếng chuông quỷ dị vang lên, bóng dáng bình an mới xuất hiện. Một đám người mang mặt nạ hát bội đang hộ tống cô vào trong. An ngờ ngát nhìn quanh. Dường như không biết là mình đang ở đâu và cũng không nhìn thấy được đám người ấy. Khi tiếng chuông vừa dứt, Bọn họ đồng loạt quỳ xuống trước mặt người đàn ông kia Một bà mối đeo mặt nạ tiến tới Đội khăn đỏ lên đầu ăn Thân thể cô lập tức cứng lại Không thể cử động Nhưng Giao vẫn nghe thấy tiếng cầu cứu rất khẽ Từ thần thức của cô Hình xăm ẩn trên tay Nguyễn Giao lóe sáng Xoay vòng rồi siết chặt lấy cổ tay cô Đây là lần đầu tiên hình xăm khiến cô đau đớn như vậy Người đàn ông kia tiến đến đặt tay lên dây bình an, cô ngã ngồi xuống. trong không gian này, giao thấy rõ đó là hố bùng sâu như quyệt mộ. Mỗi cử động của an khiến cơ thể cô lún sâu thêm. Giao hiểu nếu chần chừ, an sẽ mất mạng. Cô lẩm nhẩm niệm kinh thượng quá pháp tích trượng thành hình kinh văn tự hình xâm lưu chuyển. Quá thành tích trượng Đám người kia lập tức phát hiện Lần lượt quá thành làng khói Dồn về phía cô Dào dung trượng xua tan đám khói lao tới nắm lấy tay bình an Kéo cô chạy Yêu cầu cô nhắm mắt Thuận tay cô giật phăng khăn trùm khỏi đầu bình an Tiếng thét của người đàn ông Giang lên như chuông đồng Dội thẳng vào bàn nhĩ Khiến tay dao bật máu Một bàn tay phía sau suýt chạm tới lưng cô Móng vuốt đen cào qua, dù cách lớp áo vẫn đau rát như bị thiêu đốt. Trong lúc hoảng loạn, giàu phát hiện mỗi bước Bình An đi, thân thể cô lại lún sâu thêm vào bụng. Đến khi An thị thào rằng mình không đi nổi nữa, bụng nhầy đã ngập đến vai cô. Dao tập trung kết ấn, không gian rạn vỡ, mở ra một lối thoát. Cả hai rơi xuống dòng sông ý thức Tiếng hét của kẻ kia vẫn đuổi theo Khi như trên đầu Khi như ngay sau lưng Giao mệt mỏi mở mắt Bên cạnh cô là một đi cô trẻ Đang canh chừng Thấy gọi mãi không tỉnh Đi cô đành lấy nước xối lên người Để cô cưỡng chế tỉnh lại Nước lạnh hòa cùng mồ hôi Khiến toàn thân dao rung lên cầm cập Sau khi thay đồ xong Chưa tới 10 phút Thì bình an cũng quay lại Gương mặt trắng bệt Hai người lập tức gặp sư bà Kể lại toàn bộ sự việc vừa diễn ra Sư bà lắc đầu Ánh mắt dừng lại trên bàn tay bình an Nơi vẫn hằng những vết cháy đen Mà mắt thường không thể nhìn thấy Bà hiểu Mình không thể can thiệp sâu hơn nữa Nếu tiếp tục nhúng tay vào Cả hai sẽ chỉ gặp nguy hiểm lớn hơn Đêm đó Bình an được sắp xếp nghỉ trong một căn phòng có đặt tượng hộ pháp. Còn Giao ngồi trong tỉnh thất của mình, hoàn toàn không thể chập mắt. Sau chuyện buổi trưa, Giao đã nhận ra cô không còn đủ sức đối phó với thế lực kia. Dù có ngồi thiền tăng định lực bao nhiêu đi nữa, với căn cơ hiện tại, đến bảo vệ chính mình còn khó chứ đừng nói đến bảo vệ bình an. Cô ngồi thiền trong gian phòng nhỏ phía sau chùa, cố điều hòa hơi thử, ép thần thức quay về thân xác. Nhưng giao không nhận ra sai lầm của mình, càng cưỡng ép sự tĩnh lặng, thần thức lại càng hỗn loạn. Lần này không có ai ở bên để đánh thức cô, trong trạng thái mơ màng. Giàu cảm nhận được, thứ đó đang hút lấy mình. Như một sợi dây thừng giấu trong bóng tối sâu thẳm, chỉ chờ cô đặt chân tới là lập tức siết chặt. Đến cành ba, khi tiếng côn trùng ngoài rừng thưa dần, dao bỗng mở mắt. Cửa tỉnh thất đang mở toàn. Không có gió, không có âm thanh. Chỉ có một lối đi tối hung hút trải ra trước mặt cô. Vừa như lời mời, vừa như mệnh lệnh buộc cô phải bước ra ngoài. Dao đứng dậy, chợt nhận ra chân mình không còn chạm đất. Lại nữa, thế lực khắc ám kia có thể xâm nhập vào thần thức kéo cô vào không gian của nó. Khi giàu nhất chân bước tới, cảm giác bay bổng lập tức biến mất, cảnh vật xung quanh đổi khác hoàn toàn. Cô đứng giữa một nơi giống nhà lao thời phong kiến. Tường đá cao, ẩm mốc, xích sắt rỉ sét treo lủng lẳng, nền đất loang lỗ những vệt đen cũ, không rõ là bùn hay máu. Không khí đặc quánh mùi mục nát và oán khí tích tụ qua nhiều năm. Ép chặt lộng ngực khiến cô khó thở Từ cuối hành lang Tiếng bước chân gian lên chậm rãi Đều đặn và nặng đề Một bóng người cao lớn bước ra Hắn mặc quan phục cổ Áo mũ chỉnh tề Nhưng màu sắc đã trầm tối Như bị thời gian mài mòn Làn da trắng bệt một cách bất thường Dù băng gương mặt khôi ngô cương nghị Dưới ánh lửa leo lét Hắn lại giống hệt một bức tượng sáp Hắn nhìn dao rất lâu rồi bực cười, giọng nói trầm ồn, khiến da gia đầu dao tê dại. Đồ cười của hắn kéo căng, cố tình lộ ra bốn chiếc răng nanh dài, hai chiếc trên dẫu lên gần chạm má, hai chiếc dưới quặp sâu vào ngực. Dao lùi lại một bước, bản năng sinh tồn gào thét, buộc cô phải bỏ chạy. Nhưng nơi này không có lối thoát, tù lao khép kính như một bản án tử hình đã tuyên sẵn. Ánh mắt hắn dán chặt vào cô Mang theo sắc khí Và sự độc địa điên cuồng, Đè ép đến mức cô không thể thở nổi Giọng hắn khàng đặc Nhưng đập vào tay cô Như thép chém vào tường đá Chắc chúa đến mức Giàu phải đưa tay bịch tay Con mắt trái cảm âm của cô Đau nhất dữ dội Bình thường chỉ nhìn thấy Hai màu đen trắng đơn sắc Vậy mà lần này Hình bóng của hắn lại đỏ rực như thấm đẫm máu tươi Tài giàu đã kết ấn Nhưng khí lực trong người như bị rút cạn Không biết là do không gian của con quỷ này Hay vì lúc sáng cứu bình an Cô đã bị tổn thương Thần thức lại bị cưỡng ép kéo tới đây Khiến cô yếu hơn bình thường rất nhiều Giàu díu mại Khi nghe cái tên Trần Tùng Anh Vừa xa lạ Vừa quen thuộc đến khó chịu Chưa kịp định thần Con quỷ đã biến mất Như mũi tên rời dây Hắn chấp mắt lầu tới trước mặt cô Không một tiếng gió Chỉ còn dư ảnh của bộ quan phục xé rách không gian giàu chỉ kịp do bàn tay kết ấn chắn trước ngực Âm thanh vàng lên như mũi tên da vào khiên lớn Dư chấn khiến cô lùi lại mấy bước Bàn tay kết ấn bốc khói đen Đau rác như bị thiêu cháy Con quỷ đứng cách cô không xa Nó cười hung hiểm Do bàn tay với những móng vuốt đen bóng mỗi móng lớn như mũi khoan chỉ một đòn nhẹ nhưng dao đã gần như không trụ nổi hắn hú lên đầy phấn khích lao tới dùng móng vuốt muốn mòi tìm cô dao điểm chú kim Cang hộ thể văn tự màu vàng xuất hiện nhanh chóng xếp lại thành một chiếc chuông đồng bao bọc lấy cô móng vuốt không xuyên được qua lớp bảo hộ nhưng lực đánh vẫn hất dao đập mạnh vào tường đá lần đau buốt cổ họng trào lên vị tanh ngọt của máu. cô cố gắng đứng dậy, nhưng chân mềm nhũn, hơi thở đứt đoạn. con quỷ bước tới, cúi người ngăn tầm mắt cô. giận cái kiểu không biết người biết ta, kêu ngạo lầm càng cái tính đần độn của mày vẫn y như cũ. <cười> còn năng lực của mày, tuột xa quá rồi, trần tùng anh. Giao chùi máu đời khóe miệng Ánh mắt trở nên bạo ngược Hai thức thần giấy trong túi áo cô phòng lên như bông bóng Nhanh chóng, quá lớn Đồng loạt tung chân đá con quỷ Muốn đẩy hắn ra xa Con quỷ nhìn cô bực cười Như thể khen ngợi <cười> Đem được mấy thứ dớ dẫn vào không gian của tao à Vậy cũng coi như là có chút bản lĩnh <cười> Nhưng dùng mấy thứ thuật pháp dây mượn Học nửa giờ như thế này. Mày nghĩ mày thắng nổi tao sao? Hai thức thần cúi nhìn bằng chân mình. Nơi vừa chạm vào cơ thể con quỷ đã bốc cháy. Chưa kịp thốt lời ngọn lửa đã tan nhanh. nuốt trọn cả hai. Dào phùng thêm một ngụm máu. Con quỷ bay tới gần như làng khói. Giờ tay nâng cầm cô. Ép cô ngẩn đầu lên. Móng tay đen dài lạnh lẽo chạm vào da thịt. <cười> Tiếc thật đó, Trần Tùng Anh, kiếp này mới có Tài, nhưng không đủ căng cờ. Lúc trước mày chen chân vào chuyện của tao, còn bây giờ? hắn giờ Tài nhắm thẳng vào đầu dao. Theo bản năng, cô đưa tay đỡ. Hình xăm ẩn trên tay lập tức lóe sáng. Móng vuốt sượt qua cánh tay cô, máu tươi bắn ra, ăn mòn móng tay như axit. Kênh văn xoay tròn, bung nổ thành luồng lực mạnh, hất con quỷ văng ra xa. Cùng lúc đó tiếng chuông giăng lên do gọi hồn Nguyễn Giao trở về. Cô mở bừng mắt, ánh đèn vàng chói lòa, rọi thẳng vào mặt. Giao đang đứng giữa quốc lộ, tiếng còi xe xé toạt màn đêm tĩnh lặng. Cô đứng sững giữa lòng đường. Trong khoảnh khắc ấy, Giao cảm nhận rất rõ khoảnh khắc cuối cùng của đời mình đang đến gần. Cần gió lạnh thổi thốc lên. Phía sau như có lực kéo giật ngược dao về phía sau. Cô ngã ra, lăn mấy vòng rồi tép vào bụi cỏ gian đường. Chiếc xe tải thắng gấp dừng lại. Tài xế nhìn xuống đường không thấy ai. Ông quảng hốt niệm Phật. Cứ tưởng mình bị ma nhát, nên nhanh chóng đạp ga biến mất trong màn đêm. Dào đầu nhất bỏ ra khỏi bụi cỏ. Cô ngơ ngác nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy cổng chùa đóng kính. Cùng hai bức tượng hậu pháp Đang lửng lửng đứng yên Cô không biết vì sao Mình lại có thể ra khỏi tỉnh thất Ra khỏi được cánh cổng đang khóa kính Cũng không biết bàn tay lúc nãy Kéo mình ra khỏi cái chết Đó là ai Giàu chỉ cúi đầu chắp tay Xá xá hai bức tượng kia Rồi khó nhọc trèo tường vào chùa Giàu biết sư bà không thể can thiệp Vào chuyện này nữa Nên chỉ kể lại chuyện tối qua cho bình an nghe Hai người ngồi nhìn nhau hồi lâu, không biết nên làm gì tiếp theo. Cái chết cận kề tối qua khiến Dao cảm thấy bị ép nghẹt. Dù từ nhỏ, cô đã luôn bị những thế lực này tấn công, chiếm đoạt. Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực đến như vậy. Nếu không phải hình xăm ẩn đi theo cô từ khi mới sinh ra đến nay bảo vệ, cô dám chắc tối qua con quỷ kia đã giết chết mình. Đây cũng là lần đầu tiên An thấy Giao căng thẳng như thế, nhưng cô lại không có cách nào giúp được Giao. Hai người im lặng hồi lâu, đột nhiên như được chỉ dẫn. An lên tiếng nhắc. Chị ơi, người miếu hôm qua, cái chỗ em bị té xe á, chỗ đó lạ lắm. Cảm giác khi nhìn họ cúng kiến, khiến bình an thấy khó chịu, chứ không phải linh thiền. Kể cả khi có chuyện xảy ra trước mặt, họ cũng chỉ tập trung vào lễ bái. Trên hết là chuyện cô té ngã ở đó Bị dắt vào không gian khác Rồi suýt chút nữa mất mạng Nên cô nghĩ đây không thể là trùng hợp giàu ngẫm nghĩ Dù sao hiện tại Cũng không có manh mối nào khác Vậy thì cứ đến đó tìm hiểu trước rồi tính Chị sẽ đến đó kiểm tra Nhưng em thì nên ở lại chùa Dòng chuỗi của em bị đứt rồi Không còn gì để bảo hộ đâu Nếu là bình thường Giàu có thể tình những thứ mình vẽ ra Có thể có ít Nhưng lời con quỷ tối qua nói Quả thật rất đúng Bình An lắc đầu Nếu chuyện của hai chúng ta liên quan đến nhau Thì em nghĩ em cũng nên biết Ở yên chợ được bảo vệ lúc này Lại giống như là ở yên chợ chết Nguyễn Giao và Bình An quay lại con hẻm Nơi cô đã ngã xe Lúc hai người mới tới Trời còn rất sớm Sương mỏng phủ trên mặt đường Không khí ẩm lạnh khiến mọi âm thanh dường như bị hút xuống nền đất. gọi miếu nhỏ nằm khuất cuối con hẻm im liềm, cũ kỹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cửa miếu đóng chặt, ổ khóa kiểu cũ đó quen nghĩ. Nguyễn giao dừng lại, ánh mắt lướt qua từng chi tiết. Cô cảm nhận rõ không khí nơi này len lỏi những luồng tà khí không sạch sẽ. Dù ban ngày vẫn phản phất thứ lạnh lẽo như muốn ăn mòn xương tủy người khác. Giao nhìn quanh, thấy một quán cà phê sáng khá đông người. Cô chạy xe vào đó, rồi quay sang dặn bình an. Em ngồi đây chờ chị đi, nhớ đừng có lại gần đó. Rồi Giao đưa cho An một lá bùa, do chính tay mình vẽ. Bình an do dự nhận lấy, muốn nói gì đó, nhưng đã bị Giao cản lại. Nghe lời chị đi, nếu có chuyện gì, thì một mình chị chạy vẫn tốt hơn. Nếu có gì bất thường, lập tức chạy về chùa, không cần đợi gì. Bình an gật đầu, vào quán nước nhưng vẫn lo lắng nhìn theo Nguyễn Giao. Trái tim hoàng mang không sao bình tĩnh được. Nguyễn Giao nhìn trước nhìn sau, rồi tiến lại gần ngôi miếu. Đến đây cô mới nhận ra nơi này không phải miếu thợ thần thánh. Trên cột đá hai bên cửa có khắc chữ nôn màu vàng nhưng đã quá mờ theo thời gian. Nên cô không đọc được Trên cổng ngồi miếu Có ghi tấm biển Từ đường nhà họ Trần Phía dưới ghi chú Tông tộc phía nam Tìm Nguyễn Giao khẽ trầm xuống Cái tên con quỷ đã gọi Trong ảo cảnh bỗng gian lên trong đầu cô Nó rõ ràng đến gai người Trần Tùng Anh Một sự trùng hợp đáng ngờ Cửa từ đường khóa kính Dù bình an nói Hôm qua gặp chuyện ngay lúc họ đang làm lễ Nhưng nơi này lại lạnh tanh đến mức Giao tưởng như chẳng có ai chăm sóc hương khói Và đương nhiên cũng không có người trong coi Nguyễn Giao quan sát một lúc Rồi men theo vách sau Bám vào gờ tường loan lỗ Trèo lên mái thấp Bờ tường mọc đầy đeo xanh trơn trượt Khiến cô khá chật vật May mà ngói miếu nằm ở cuối con hẻm Nên không bị ai nhìn thấy chỉ một thoáng sau, cô đã lẻn được vào bên trong. Không gian trong từ đường tối và lạnh hơn hẳn bên ngoài. Bàn thờ tổ đặt sâu phía trong, những bài vị khắc hoàn toàn bằng chữ Nôm được xếp ngay ngắn. Dù được lau dọn sạch sẽ, nhưng vẫn không che giấu được sự cũ kỹ của thời gian. mùi gỗ mục hòa lẫn bụi mịn trong không khí, khiến nơi này càng thêm nặng nề bí bách. Dù không có ai Nguyễn Giao biết mình không nên ở lại lâu Nên cô nhanh chóng lướt qua những cái tên trên bài vị Kỳ lạ là những bài vị ban đầu không phải họ Trần Phải đến hàng thứ ba trở đi Mới chuyển sang họ Trần Nhưng lại không có cái tên mà cô đang tìm Sau đó Dào rón rén tìm kiếm xung quanh Lật xem những ngăn tủ cũ kê sát tượng Phần lớn chỉ là đồ dùng cúng tế Trên dách nối liền hay gian thợ Có treo hay thành gâm cũ Phía dưới đặt bát hương Dường như cũng được thờ phụng Đi vòng quanh dài lượt Vẫn không phát hiện gì Cho đến khi cô bước ra gian điện thờ phía sau Cảm giác bất an dữ dội dâng lên Khi cô nhìn thấy một bài vị không tin Giao đè nén nhịp tim đang quảng loạn Nhất chân tiến lại gần Tìm kiếm một lúc Cô phát hiện một học gỗ nhỏ Bị đẩy sâu dưới bàn thờ phụ Bên trong là một cuốn sách bọc da đã ngã vàng Bốn góc sần bạc Trên bề viết tay mấy chữ mực đen đã phai Gia phả nhà họ trần Tông tộc phía nam Nguyễn Giao cầm cuốn sách lên Đầu ngón tay khẽ rung Cô có linh cảm Đây chính là nút thắt Để giải đáp toàn bộ những bí ẩn của chuyện này Những trang đầu ghi chép về nguồn gốc dòng họ Góc gác là người họ phan Làm gia thần cho các đời vương quan triều trần Sau khi dòng chảy lịch sử thay đổi Triều đại suy tàn Gia tộc thăng trầm Con cháu đời sau đổi sang họ trần Để tưởng niệm Các thế hệ đầu không khiến Nguyễn Giao Thấy liên hệ gì Nhưng khi lực đến đời thứ bảy Cô cảm giác tóc ký dựng đứng Cô quay đầu nhìn ra sau, Không thấy ai Nhưng vẫn có cảm giác Ánh mắt sắc lạnh của ai đó Đang dõi theo mình Tinh thần hơi rối loạn, cô cố gắng đè nén, rồi lực tiếp những trang phía sau. Đời thứ bảy của dòng tộc rất quy hoàng, nổi bật nhất là người tên Trần Quân. Từng tòng quân và được phong tướng. Ghi chép dạy ông và vợ được giết nhiều hơn hẳn những người khác. Cuối dòng có một đoạn văn bị xóa đi. Tìm Nguyễn Giao đập loạn, mắt trái đau nhất hiện lên những hình ảnh mơ hồ. Cô biết đây chính là thứ mình cần biết phía sau phần ghi chép mỗi thế hệ Là tên những người bị gạch khỏi gia phả Tuy nói là gạch bỏ Nhưng lại giống như cố tình để người đời sau đọc được Nguyễn Giao thấy cái tên mà cô cần tìm Trần Tùng Anh Nam Qua đời lúc 28 tuổi Lý do bị gạch khỏi dòng tộc Là phản bội Mắt trái cô nhói lên Một hình ảnh dần dần hiện rõ trong đầu dao. Cô biết kiếp trước mình chính là Trần Tùng Anh. Quần áo mặt trên người tương tự như con quỷ mà cô đã thấy. Tiếp đó, khung cảnh nhà lao tối hôm qua hiện ra. Trần Tùng Anh thả một cô gái trong nhà lao. Sau đó hai người cùng bỏ trốn. Người con gái ấy có gương mặt giống Hạch bình an. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu dao chính là Kiếp trước mình đã cướp vợ của con quỷ kia, còn kiếp này mình lại tiếp tục cản hắn cưới vợ. Bên cạnh cái tên Trần Tùng Anh là tên một cô gái họ Quỳnh, mất năm 25 tuổi. Ghi chép viết rằng chuẩn bị được cưới về nhưng chưa bước vào nhà, đã gây đại quả, bị bà lớn xử tử. Nguyễn Giao đoán đây chính là tiền kiếp của Bình An một cơn gió lớn thổi thốc lên quật vào mặt giao cô đầu đớn che mắt lại nguyễn gia phả rơi xuống đất nguyễn giao bước lùi vài bước lưng chạm phải cột nhà thanh kiếm treo trên dách cách cô rất xa bỗng rơi xuống lộ ra lưỡi gươm sắc bén khắc hẳn vẻ ngoài cũ kỹ Như bị một thứ gì đó xui khiến nguyễn giao tiến lại gần cúi xuống nhặt thanh kiếm định treo lại lên dách Nhưng khi thoáng nhìn qua lưỡi kiếm, cô lại thấy gương mặt và ánh mắt sắc lạnh tàn độc phản chiếu trong đó. Có người đứng ngay sau lưng cô. Nguyễn Giao không quay đầu lại mà nhanh chóng tra kiếm vào giỏ, treo về chỗ cũ, rồi nhặt quyển Gia Phả, đặt lại vào học gỗ. Nhưng ngay lúc đó, cô thấy quyển Sổ đã tự lật sang một trang khác, ghi chép rằng trưởng tộc Trần Quân bị phục kích tử vong. Chỉ khoảng một tháng sau khi người con gái họ Quỳnh kia qua đời Nhưng ngày lúc đó Cô thấy quyển sổ đã tự lật sang một trang khác Ghi chép rằng Trưởng tộc Trần Quân bị phục kích tử vong Chỉ khoảng một tháng sau khi người con gái họ Quỳnh kia qua đời Và ngày cô ấy chết Chính là rằm tháng 3 âm lịch Sau khi dọn dẹp mọi thứ Nguyễn Giao lặng lặng rời khỏi từ đường Cô vừa bước ra, thì một cơn gió lạ cực mạnh thổi tới, quật tung không gian xung quanh, bài vị nghiêng ngã. Trong tiếng gió thoảng qua là tiếng cười rít gào, mang theo oán hận tột cùng. Vì những gì tìm được quá đáng sợ, Nguyễn Giao không kể lại cho bình an nghe. Cô chỉ nói qua loa, rồi cả hai cùng trở về chùa. Những ngày sau đó, Nguyễn Giao cố gắng thiền định Mong mắt âm dương dẫn mình đi sâu vào tiền kiếp để hiểu rõ mối quan hệ nhân quả. Nhưng mọi nỗ lực chỉ đưa cô nhìn thấy cảnh mình dẫn tiền kiếp của bình an bỏ chạy. Sau đó là hình ảnh thi thể cô ấy được đưa về từ đường và cảnh bản thân mình bị trừng phạt. Càng đến gần rằm tháng 3, Nguyễn Giao càng cảm thấy bất an. Những giấc mơ của cô ngày một đáng sợ hơn. Cho đến đêm 14 rạng sáng ngày 15 âm lịch Nguyễn Giao mơ thấy một giấc mơ rất dài Trong giấc mơ ấy Cô thấy con quỷ từng tấn công mình Nhưng ngay lúc này Hắn không phải là con quỷ nữa Mà là một con người Một người tên là Trần Quân Trần Quân là vị tướng trẻ tuổi, khôi ngô tuấn tú, nổi danh không chỉ vì võ nghệ, mà còn vì xuất thân hiển hách. Trong một lần đến dùng này nhậm chức, ông đã ra tay cứu giúp cả nhà một thầy giáo trong vùng khỏi đám cướp. Ân nghĩa ấy khiến gia đình thầy giáo mang ơn sâu nặng. Còn người con gái được cứu hôm đó, tên là Huỳnh Nguyễn Nhi, thì đem lòng mến mộ Trần Quân. Tình cảm giữa Trần Quân và Uyển Nhi nảy nở trong những ngày yên ả hiếm hoi. Ban đầu Trần Quân đối xử với cô rất chân thành trong sáng, tựa như một mối duyên đẹp mà ai cũng mong cầu. Nhưng sau này, khi Uyển Nhi biết Trần Quân đã có vợ, người đó lại xuất thân quyền quý, tính tình cứng rắn, kiên quyết không cho ông nạp thiếp. Về phần Nhi, vốn là con nhà gia giáo, dù mến mộ Trần Quân Cô cũng không muốn làm thiếp người ta, càng không muốn khiến gia đình mang tiếng. Chỉ tiếc rằng, Quân vốn là võ tướng, tuy cương trực và tài giỏi, nhưng cũng nóng nảy độc đoán. Ông không chấp nhận sự từ chối của người con gái mình thương lẫn người vợ đầu ấp tai gối, ngàn nhiên bắt ép Nhi về nhà, bất chấp nước mắt và lời gian sinh của cả hai người phụ nữ. Quân nghĩ chỉ cần cưới cô về thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng ngay trước ngày thành hôn, ông nhận lệnh lên kinh chầu giấc mơ mà giao nhìn thấy chính là phần tiếp nối của những chuyện ấy. cô thấy mình trở thành con người của kiếp trước, trần tùng anh mọi thứ không còn là những con chữ khô cứng trong gia da phả mà trở thành một khung cảnh chân thật sống động đến đáng sợ. giao nhìn thấy diện phủ tộc họ trần được trang hoàng long trọng, chồng chẳng khác gì lễ cưới cho vợ lớn chứ không phải rước thiếp. Cô thấy gì đau khổ khóc than trong gian phòng cưới, dù được gã cho người mình yêu thương, nhưng lòng đầy tủi nhục. Cô cũng thấy gương mặt người vợ cả xinh đẹp đoan trang, trong ánh mắt hiền hòa, lại ẩn chứa oán độc, khiến người khác rét run. Trong khoảnh khắc, giàu cảm thấy ánh mắt ấy vô cùng quen thuộc, nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu. Không cảnh chuyển sang nhà giam. Giao nhận ra đây chính là nơi quân đã kéo cô vào trước đó. Khác ở chỗ, lần này người bị giam giữ là uyển Nhi và người vợ cả. Người vợ cả cao giọng, dán cho Nhi tội danh phản bội. Đòi nhốt cha mẹ cô, rồi xử chết cả nhà. Nhi yếu ớt lắc đầu, liên tục xin tha và minh oan cho gia đình cùng mình. Thưa lệnh bà, con không có làm... Lệnh ba Tiếng khóc nghẹn của cô tan vào không khí Người phụ nữ quyền quý kia Lại như không hề nghe thấy Lúc này Trần Tùng Anh đứng ra nói đỡ Mọi việc phải đợi tướng quân về định đoạt Chỉ không thể kết tội người ta như vậy được Người vợ nhìn Trần Tùng Anh thật lâu Rồi cười dẻo <cười> Nếu cậu anh đã nói như vậy Thì đợi tướng quân về thôi Khác với ghi chép phản bội trong gia phả, trong giấc mơ này, giao thấy Trần Tùng Anh rất được kính trọng. Chỉ cần nói một câu, đã có thể thả cha mẹ Nhi ra ngoài. Rõ ràng không phải người có địa vị thấp. Nhưng đêm đó, anh ta lại bịt mặt lẻn vào nhà lao, thả Uyển Nhi ra. Dù chỉ là giấc mơ, giàu vẫn cảm thấy sợ cho cả hai. Trong khoảnh khắc, cô nghĩ có lẽ Tùng Anh đã thầm yêu cô gái ấy. Và thật sự muốn cướp vợ Trần Quân Giàu chán nản Nếu mọi chuyện đúng như vậy Thì cái oan nghiệt này thật sự Không biết nên giải thế nào May mà sau đó Tùng Anh nói rõ Anh không muốn Trần Quân Dùng quyền lực áp bức người khác Cũng không muốn một cô gái vô tội Bị du quan hay ép buộc Nhưng đứng ở góc nhìn người ngoài Giàu biết việc thả người như vậy chỉ càng khiến mọi chuyện rối ren hơn. Như để chứng thực suy đoán ấy, trong lúc hai người bỏ chạy, họ bị một đám gia đình cùng người vợ cả chặn đường gần vách núi. Thì ra, người vợ cả đã sớm biết không thể qua mắt Trần Quân, nên cố tình để Trần Tùng Anh thả người, rồi bày sẵn cái bẫy. Ý định từ đầu của bà chính là giết chết Uyển Nhi. Sau đó chỉ cần dựng lên câu chuyện vu dọa Trần Tùng Anh và Nhi có gian tình mưu toàn bỏ trốn Rồi cùng dông mạng là xong Nhưng bà ta không ngờ rằng Tùng Anh võ nghệ cao cường vừa bảo vệ Nguyễn Nhi vừa đánh ngã gần hết đám gia đình Thấy cả hai sắp thoát Chỉ cần Tùng Anh sống sót quay về Thì ngồi mất mạng và danh dự sẽ là mình Bà ta liền phát điên Ra lệnh dồn ép cả hai về phía vực sâu Nguyễn Nhi sảy chân rơi xuống vách đá Tùng Anh quản hốt nếu lấy cô nên cũng rơi theo. Trước khi mọi thứ chìm vào trong bóng tối, Giao nhìn thấy gương mặt đoan trang, nhưng tàn nhẫn của người vợ cả đang nhìn mình, mỉm cười. Lần thứ hai thấy lại ánh sáng, khung cảnh đã thay đổi. Viện phủ nhà họ Trần vẫn ngập trong màu đỏ tươi của hỷ sự. Trần Quân ngồi trên ghế cao, gương mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt mang sát khí ngụng ngục. Ở giữa là thi thể trắng mệt, đầy vết thương của Uyển Nhi. gặp vợ cả thất thần ngồi bên cạnh, ánh mắt cũng vô hồn. Trần Quân nghe Tùng Anh dịch trần âm mưu của vợ cả, tự minh oan cho mình và Nhi. Nhưng biểu cảm của ông ta vẫn không thay đổi. Cuối cùng ông ra lệnh không giết vợ, mà chỉ giam lỏng bà ở dùng khác, cắt đứt toàn bộ quyền hành. Sau đó, ông lạnh lùng nhìn Tùng Anh. Ánh mắt khiến giao lạnh sống lưng. Cậu nói hôm nọ, ông ta nói với cô gian lên trong đầu. Mày vẫn là cái kiểu không biết người biết ta. kiêu ngạo lầm càng. Ở kiếp trước, dù không phải người trực tiếp hại chết uyển Nhi, nhưng thật chất Tùng Anh chính là kẻ đã đẩy cô vào tử địa. Trần Quân phạt Trần Tùng Anh sám hối trong tự đường một tháng. Lúc thần thức của giao nhìn thấy thanh kiếm treo trên vách cô vô thức cầm lấy. Chưa hết thời gian sấm hối, cả họ tộc đã nhận được tin dữ. Trần quân tử trận nơi chiến trường, người vợ cả háp giờ nghe tin đã tự dẫn trong biệt diện xa xôi. Cả viện phủ phút trước còn đỏ rực màu hỷ sự, giờ đã chìm trong sắc trắng tan tóc đau thương. Trần Tùng Anh chủ trì tang lễ, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Nguyễn Giao có cảm giác mối quan hệ giữa Trần Tùng Anh và Trần Quân không tệ như cô từng nghĩ. Tùng Anh nâng thanh kiếm được tôn thợ trong từ đường đặt trước quan tài tướng quân rồi dập đầu thật mạnh xuống nền gạch đá tráng nứt toát chảy máu như một lời tiễn đưa bi tráng dành cho vị tướng trẻ. Sau ba cái dập đầu tiếng chuông kỳ dị quen thuộc lại vang linh. Giao dội vàng chụp lấy thanh kiếm trước khi nó hoàn toàn biến mất kỳ lạ thay cô có thể cầm được thanh kiếm mang lại một cảm giác quen thuộc như thể cô thực sự là chủ nhân của nó tiếng chuông không rõ vang lên từ đâu cũng chẳng rõ ở chỗ nào chỉ một tiếng ngân dài như rơi thẳng vào thần thức giàu vừa quay đầu thì giấc mơ vỡ ra cảnh vật xung quanh đột ngột thay hình đổi dạng Trở lại con đường thăm thẳm gian đầy đèn lồng đỏ Đó là khung cảnh rước dâu Mà cô và Bình An Từng mắc kẹt trước kia Chỉ khác là lần này Bầu trời đỏ như máu loãng Con đường lát đá phủ đầy giấy tiền Và cánh qua trắng khô héo Kèn trống gian dội lên rộn ràng Nhưng giàu không hề cảm thấy vui mừng Chỉ thấy nhịp trung nặng nề Đè lên lòng ngực Giao thấy Bình An xuất hiện từ hư không Trong bộ đồ cưới vốn được chuẩn bị cho Uyển Nhi. Cổ tay cô ấy bị hai cái bóng đen giữ chặt. Chúng mở nắp kiệu hoa. Thực chất là một cổ quan tài dẫn đứng. Rồi nhét cô vào trong. Dù cảnh tượng ngay trước mắt. Nhưng không hiểu gì sao. giàu lại không thể tiến đến gần kiệu hoa. Về phía bên kia. Bình An dùng giấy trong tuyệt vọng. tay chân cô bị siết chặt như gông cùng. Bị đẩy thẳng lên kiệu. Bình An nhìn thấy bốn góc kiệu chạm khắc những hoa gian quái dị, tựa như thần chú dùng để trấn yểm thứ gì đó. Trong lúc giàu nhìn thấy quá khứ, thì Bình An cũng nhìn thấy câu chuyện tiền kiếp của chính mình. Cô cảm thấy oan ức tức tuổi, dù là kiếp trước hay kiếp này, cô đều bị cưỡng ép gã đi theo cách mình ghét nhất. Nhục nhã, phẫn uất, rồi lại phải cam chịu. Cô biết trận quân là người đã đi theo cô từ thuở bé đến khi trưởng thành. Là kẻ đã bảo hộ cô khỏi những tai quả chết người. Nhưng hắn cũng chỉ đợi đến đúng giờ, đúng khắc để bắt cô đi. Bình an thấy rất hận, rất hận. Cuộc đời cô bao năm nay tưởng như được bảo hộ, nhưng thực chất chỉ là sự sắp đặt cố ý. Hắn xem cô như một món hàng, đợi đến lúc được giá thì mang ra trao đổi. Nhưng bình an của kiếp này không còn là cô gái bị trói buộc trong lễ giáo phong kiến Xã hội hiện tại cũng không phải nơi quyền lực có thể tùy tiện định đoạt sinh tử của người khác Cô được cha mẹ dạy dỗ nên người Được học hành tử tế Biết tu tâm dưỡng tánh để trở thành một con người tốt hơn Cô muốn sống có ích cho xã hội này Cô có những người yêu thương mình Nếu chỉ sinh ra rồi chết đi oan uổng như vậy Thì sự tồn tại của cô còn ý nghĩa gì? Bình An không cam tâm Cô còn chưa từng yêu đương Chưa từng được sống tự do theo ý mình Chẳng lẽ cứ thế Lại đi theo con đường đầy tức tưởi Mà kiếp trước đã trải qua sao Bình An không biết Nguyễn Dao Có ở đây hay không Cô chỉ biết dồn hết sức bình sinh Mà thét lên Cô biết duyên phận của hai người Đã kết nối từ kiếp trước Bình An không trách Trần Tùng Anh Đã hại chết Nguyễn Nhi Nhưng cô muốn Nguyễn Giao hoàn thành điều Mà Tùng Anh chưa thể làm được Ở kiếp trước Kiểu Hoa vừa nhấc lên Đám người mang gương mặt hắc bội Liền xuất hiện Mặt nạ vẽ sặc sỡ mắt xếch Miệng cười cứng đờ Chúng mặc hỷ phục kiểu xưa Bước đi đồng loạt hộ tống kiểu Hoa Tiến về phía đại cao Trên đài, Trần Quân đã ngồi chờ sẵn quan phục đỏ thẫm Hắn tựa người vào thành ghế Tay chống cầm Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xuống như đang chờ một nghi lễ tất yếu, phải hoàn thành. Nguyễn Giao nghe tiếng gọi của Bình An, như cánh cửa đột ngột bật mở. Nhờ đó cô mới có thể tiến gần đến đoàn rước dâu. Cô lấy một sắp giấy trong túi ra, cắn rách đầu ngón tay chấm máu lên những hình nhân giấy. Cách thức thần từ người giấy, thú giấy, binh sĩ giấy thấm máu tươi của cô, như được ban cho sinh mệnh, phòng lên trong không khí rồi lao thẳng vào đám người mang mặt nạ phía trước. Người giấy lão lên, bị đám mặt hát bội vùng tay xé nát. Nhưng ngay lập tức, lại có kẻ khác bổ sung. Lớp này ngã xuống, lớp khác tràn lên. thú giấy gầm rú, móng vuốt cào vào da mặt, làm bật tung từng mảng sơn vẽ. Để lộ phía dưới là lớp da thịt xám quét như xác chết ngâm nước. Đám người mặc hát bội Phản công dữ dội Chúng nhảy giọt lên không trung Tay áo dài như roi quật xuống Đánh nát từng thất thần Tiếng giấy rách gian lên dồn dập Dần tự trên người thất thần bùng cháy Rồi tắt liệm Không gian chấn động như sóng ngầm da đập Từng luồng oán khí cuộn lên Sát khí ép thần thức Nguyễn Giao nặng triểu Cô nghiến rằng nặng nhọc tiến lên từng bước Chờ đến khi kiểu qua của Bình An Ở rất gần Mới rút thành kiếm đã nhanh tay chộp trước đó. Lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ, liền phát ra ánh sáng lạnh lẽo, khắc chế rõ rệt oán khí xung quanh. Đắp mặt hát bội đồng loạt lùi lại nửa bước, phát ra những tiếng rít không thành lời. Nguyễn giao lạnh lùng dung một nhát chém xé toạt không khí. Kiệu hòa không cửa bị chém bật ra như gỗ mục. Oán khí tràn ra cuồn cuộn, Nguyễn giao thọ tay vào vô định tìm kiếm bình an mở mẩm bắt lấy tay cô ấy Rồi kéo mạnh Bình an ngã nhào ra khỏi kiệu Trong đôi mắt xuất hiện sự quyết tâm Trước nay chưa từng có Dù vẫn còn quảng loạn Cô vẫn nhanh chóng bỏ chạy Hỷ phục vướng víu Bị Nguyễn Giao xé toạt Hai người vừa xoay người định bước đi Thì mặt đất phía trước Đột ngột sụp xuống Chẳng đứng đường lui của cả hai Một bóng đèn lao tới Như tìa chớp Trần Quân giống ngồi trên đài cao, thấy tình thế không ổn liền bay xuống. Hắn xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, quan phục tung bay, bốn chiếc răng nanh lộ rõ, hắn gằn giọng cười. Một bàn tay dùng lên đánh bật Nguyễn Giao, Cô giơ kiếm lên đỡ, nhưng lực đánh quá mạnh, khiến thanh kiếm suýt tuột khỏi tay. Giọng hắn vang lên dữ dội, trầm nặng, vươn đóng thẳng vào tay dao. Tim cô đập mạnh. Rồi phun ra một ngụm máu tươi. Đám thức thần giấy của cô cũng theo đó yếu thế trước đám người đeo mặt nạ. giàu lào máu nơi khóe miệng. À, tôi không phải là Trần Tùng Anh. Cô ấy cũng không phải là Nguyễn Di. Nguyễn Giao chắn ngăn Bình An. Thích sâu một hơi, thì thầm bảo Bình An chạy đi. Máu từ khóe môi để trào ra, tuôn súng cầm rồi thấm ướt một mảng áo. Nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định, không hề lùi bước. Hai bên đối diện nhau Trần Quân cười khinh khỉnh Nhìn Nguyễn Giao Dù không mở miệng chê bai Nhưng cô biết Hắn chỉ xem cô như ruồi bọ dò dè bên tai Dù toàn thân Bị sát khí của Trần Quân áp chế Như bị lóc già Phía sau là kiệu gãy đổ bậc đất quan tàn Thất thần giấy thất thế Bị xé nát, Phía trước là quỷ tướng Từng bị áp bức Cái chết đã ở rất gần Nhưng dao vẫn không cúi đầu Ngày rời khỏi dụng thất sơn Cô đã học thuộc bổn kinh sư phụ truyền dạy Sau này lại được vị minh sư thứ hai chỉ dẫn Người có căng cơ Có sức mạnh Thì phải dùng vào việc đúng đắn Người tu tập càng phải từ bi Bảo vệ cái yếu Và chấp nhận cái ác Sẽ làm mình tổn thương Nếu hôm nay cô buồn bỏ Có thể cô sẽ được sống Nhưng một sự sống đi ngược lại Điều linh hồn mình đang tin tưởng còn có ý nghĩa gì? ngày còn bé khi bị những thế lực tà ác làm hại, vị sư phụ đầu tiên của cô đã không màng hiểm nguy, dùng chính sinh mạng mình để bảo vệ cô. giao nhẫn thanh kiếm trong tay, nhớ tới thanh kiếm trong từ đường nhà họ trần. nếu cô là hậu kiếp của trần tùng anh, vậy ít nhất giữa cô và thanh kiếm này hẳn phải có liên kết. giờ để chứng thực suy nghĩ ấy. Và giọt máu từ cầm nhỏ xuống thân kiếm Tựa như một ghi thức nhận chủ thanh kiếm tỏa ra ánh sáng vàng nhạt Rồi khẽ rung lên như hồi đáp Giàu cảm nhận được thứ gì đó ngủ yên rất lâu vừa được đánh thức lưỡi kiếm lạnh đi Rồi dần ấm lên từ trong ra ngoài Hoa văn mờ nhạt trên thân kiếm hiện rõ từng nét Phát ra ánh sáng trầm tối Như thăng hồng trong tro tàn Dào choán ván Một luồng ký ức xa lạ tràn thẳng vào thân thức Những mảnh vụn rời rạc hiện lên Nam Nhi cầm kiếm đứng dưới trời mưa máu Tiếng quân lệnh dội vào tay Mùi máu tươi quấn quanh thân thể Đó là ký ức của Trần Tùng Anh Dù chỉ là tàn thức còn sót lại Không trọn vẹn Nhưng cũng đủ khiến cô trở nên vững vàng hơn Đây là chiến ý của Trần Tùng Anh khi đối diện Trần Quân, một chiến ý thuần túy không mang theo sát âm. Ngay khoảnh khắc Trần Quân lao tới, thân thể Nguyễn Giao tự động nghiêng sang né tránh, rồi tông chân quét qua cổ hắn. Quân không kịp tránh, nhưng ngay sau đó Giao đường theo đà xoay người đập thẳng vào ngực hắn. Chính cô cũng không dám tin động tác này cô chưa từng học qua, nhưng lại chính xác đến lạnh người. Quân khẩn lại. Trên ngực hắn xuất hiện một dạch cháy đen. Chính là dương khí hộ thân của dao gây ra khi chạm vào tà khí. Hòa giang trên tay cô rực sáng hơn bao giờ hết tựa như hồi quan phản chiếu. Quân cười nhạt răng nanh nhấp nhô theo từng cử động. Trong mắt hắn dao lúc này chẳng khác gì một sinh vật nhỏ bé đang đốt cháy sinh mạng để tỏa sáng lần cuối. Nhưng trong đầu dao Những pháp chú kỳ lạ liên tiếp hiện lên, không thuộc bất kỳ hệ thống nào cô từng học. Câu chữ cổ xưa, tiết tấu gãy gọn, như một mệnh lệnh hơn là lời thỉnh cầu. Cô không kịp suy nghĩ, chỉ nhẩm đọc theo. Giọng cô thấp, già khàng vì mệt mỏi, nhỏ đến mức gần như quà vào nhịp thở. Nhưng mỗi âm tiết vừa rơi xuống, không gian lập tức chấn động. Những mảnh thức thần giấy vốn đã rách nát sắp tan biến, đột nhiên liền lại rồi đứng thẳng lên. Dân tự trên thân chúng bùng sáng dữ dội. người giấy phá lại vách rách bằng ánh sáng. Thú giấy gầm lên, hình thể phòng lớn gấp đôi. Đôi mắt trống rỗng đầy phát ra ánh sáng vàng tinh khiết, đồng loạt phản công, đẩy lùi đám mặt nạ hắc bội đang áp sát. Dâu hít sâu một hơi, cô nhận ra đây không còn là sức mạnh vay mượn từ trời đất như trước. Mà là thứ từng thuộc về Trần Tùng Anh Nay được dòng máu dẫn dắt quay về Hòa làm một với thần thức hiện tại của cô Hai dòng ý chí chồng lên nhau Không hề xung đột Mà bổ trợ cho nhau Quân đứng yên quan sát Ánh mắt lần đầu tiên hiện lên sự kinh ngạc thật sự Giọng hắn trầm xuống Không còn khinh miệt Mà mang theo sự trêu người <cười> Nói không phải Trần Tùng Anh Mà lại dùng sức mạnh của nó để đối đầu với tàu hả Nguyễn Giao nâng kiếm Mặc kệ dòng máu đang chảy không ngừng Nơi khóe miệng Cũng chẳng buồn đáp lại sự khiêu khích Là ai cũng được Cô chỉ cần trụ qua đợt này Thanh kiếm lúc này đã hoàn toàn yên ổn trong tay cô Như sinh ra giống dĩ để nằm ở đó Ánh sáng trầm tối bao phủ quanh người Giữ cho thần thức cô không bị sát khí xé nát Giao nhìn thẳng trần quân Cô biết với sức lực hiện tại Chiến thắng là điều không thể Cô chỉ cần cầm cự đủ lâu Để bình an thoát khỏi giấc mơ này Linh cảm của cô mách bảo Chỉ cần qua rằm tháng 3 Mọi thứ sẽ kết thúc Nhưng chưa kịp để giao thở vào Một sợi chỉ đỏ đã xuất hiện Nói liền từ tay quân xuyên qua người giao Rồi siết chặt Cổ tay Bình An Chỉ một động tác khẽ của hắn An đang chạy rất xa liền bị kéo ngược trở lại Ngã phủ phục dưới chân hắn Chân mày dao khẽ giật Sợi chỉ đỏ này không xuất hiện vô cớ Cô nhớ đến sợi chuỗi Mà Bình An đã đánh mất Trong con hẻm hôm trước Nếu dùng nó làm vật dẫn liên kết linh hồn hai người Thì đám người trong ngôi miếu kia Chắc chắn không thể vô càng Quân nhìn cô cười lạnh Mày thua rồi Giàu chẳng thèm nghỉ ngợi Xong tới quần đã hấp với Trần Quân Càng đánh cô càng rơi xuống hạ phong Trần Quân giống như quen thuộc với mỗi cú ra chiêu của cô Thuần thuộc né tránh rồi phản công Thanh kiếm của dao cầm không chắc Bị hắn đánh rơi xuống chân hai người Cuối cùng quân bóp chặt cổ dao nâng lên cao Gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn cô như một sát chết Giao cảm thấy cổ mình cũng muốn bị hắn bóp nát Nhưng cô vẫn cố gắng rít qua kẻ răng Nguyễn Giao đang nói với Bình An rằng Hãy chặt đứt sợi dây Rằng nếu cô không còn đủ sức Thì Bình An phải tự cứu lấy mình Thành kiếm ban nảy thật chất Là do Giao cố tình làm rơi An giống đã hiểu dụng ý của Giao Cô loạn troạn nhặt thanh kiếm rồi lùi xa khỏi hai người Cô biết mình không đủ sức mạnh Nhưng vẫn dốc hết sức bình sinh Dùng kiếm chặt đứt sợi chỉ đỏ Thế nhưng sợi chỉ đỏ mỏng manh ấy Lại cứng như thép luyện Không hề rất mẻ vào dự định kêu Thì bình an thử lại lần nữa An đã làm một chuyện Mà ngay cả cô và Trần Quân Cũng không thể tin nổi Ngay khi nhận ra mình không thể chặt đứt sợi dây An dứt khoát nhắm vào cổ tay mình Hạ kiếm không chút do dự cần đầu đứt chi đâm thẳng vào thần kinh Khiến cô suýt ngất Nhưng lần này bình an cố gắng chống đỡ Ngẫn đầu nhìn thẳng trường quân An không muốn mãi bất lực để số phận chi phối Cũng không thể trong chờ giao bảo vệ mình cả đời Nếu có thể cắt đứt oan nghiệt với kẻ kia Cô chấp nhận cắt bỏ tay chân Hay bất cứ thứ gì Chỉ cần được sống Chỉ cần có thể tự tay chặt đứt số phận nghiệt ngã Trần quân chứng kiến cảnh tượng ấy Liền thét lên một tiếng xé rách không gian Cả dao lẫn bình an đều cảm nhận được Một cân chấn động kinh hoàng Thất khiếu đồng loạt chảy máu Trần quân gào lên Hắn quăng Nguyễn Giao đi Như quăng một con gà chết Rồi từng bước từng bước tiến về phía bình an Bình An cố nén đau đớn, thẳng lưng đối diện với Trần Quân, dồn sức nói ra một câu mà Uyển Nhi và chính cô vẫn luôn muốn nói. Tôi không muốn, tôi sẽ không gã cho ông, dù có chết. Trần Quân vẫn không thể chấp nhận sự thật, hắn vườn tay muốn chạm vào cô. Nhưng Bình An dội né tránh, bàn tay cục rỉ máu, cần đầu nhắc nhở cô phải tỉnh táo. Cô từng biết ơn sự bảo vệ của Trần Quân Cũng từng yếu đuối tin rằng Mình cần đến sự che chở ấy Nhưng giờ đây cô đã có đủ can đảm Để dứt bỏ Cô hiểu rằng Chỉ khi dựa vào chính mình Thì số phận mới có thể xoay chuyển Nếu còn mụ mị trong chờ sự bảo hộ Nghiệp duyên này sẽ không bao giờ chấm dứt Dù đó là sự bảo hộ của Trần Quân Trần Tùng Anh Hay của Nguyễn Giao Bình an không còn là uyển nhi Giáo dục và tri thức khiến cô giận ra Chỉ khi tự mình chống lại Thì mới có được sự giải thoát thật sự Lần này Bình An không chỉ biết bỏ chạy Cô chọn đối diện với số phận của mình Đối diện với trận quân Tiếng chuông chùa ngân gian Trong không gian Xoa dịu cơn đau của Bình An và Nguyễn Giao Đang bên bờ gục ngã Những đốm sáng vàng lần lượt xuất hiện Hợp thành một vòng tròn Trong mỗi đốm sáng Là các vị tăng đi đang tỏa trấn Niệm kinh, gõ mỏ Ở giữa là sư bà chủ trì Bên ngoài vòng tròn là ông lão lạ mặt Từng giúp bình an trong giấc mơ Ngoài đầy thực Cả giao và bình an Đã mê mang từ đêm 14 Đến tận 4 giờ chiều ngày 15 Mà không thể tỉnh lại Sư bà biết mình không thể trực tiếp can thiệp Nhưng vẫn tìm cách trợ giúp Bà sai đệ tử sang các chùa lân cận Mời đủ 49 vị tăng ni Đúng 6 giờ 30 tối Lập pháp đàn hộ niệm Họ đặt thân thể an và dao Vào trung tâm pháp đàn Bắt đầu tụng kinh Hết bài kinh này đến bài kinh khác trôi qua Thời gian dần kéo tới 11 giờ đêm Khi những câu đầu tiên của kinh kim cang vang lên Cơ thể dao và bình an Bắt đầu chảy máu Các vị tăng ni đều cảm nhận được Nhưng không ai phân tâm Tất cả vẫn chuyên chú hậu điểm Nguyễn Giao nghe rất rõ Dù mắt kẹt trong giấc mơ Tiềm thức cô quá quen thuộc Với kinh kệ Nên lặng lẽ đọc theo Quần bất lực nhìn ánh sáng Đang cắn đốt giấc mơ Do hắn tạo ra Đôi mắt ai oán nhìn Bình An Hắn thù bốn chiếc răng nanh lại Tiếng kệ tiếp theo dàn lên Bình An định gật đầu Với Huỳnh Nguyễn Nhi Có lẽ đó chỉ là sự ngưỡng mộ và biết ơn Biến tướng thành tình cảm Nhưng cô là bình an Cô chưa từng động lòng với hắn Quảng khí đen đặc hỗn loạn Dần được gột rửa Trần Quân cúi đầu bật cười khẽ tiếng kinh tiếp tục gian lên Chậm rãi mà như dán từng nhát Vào trong tâm trí Tựa như lời nhắc rằng Thế sự nhân gian chỉ như bóng nước Như ảnh tượng Khoảnh khắc ấy, giấc mơ vỡ ra như những mảnh kính. Mặt đất dưới chân Trần quân rạn nứt, bầu trời đỏ sẫm phía trên rơi xuống như tấm màn sân khấu bị xé toạt. Những kẻ mang mặt nạ gào thét, hình thể tan rã thành tro bụi, bị kinh văn thiêu đốt. Trần quân vẫn đứng yên, cúi đầu nhìn bàn tay mình, sợi chỉ đỏ nối liền hai kiếp người của người con gái. Trói buộc hắn, giàu hôn ước cưỡng ép, và nhân quả méo mó đã bị chặt đứt hắn nắm tay lại như muốn giữ lấy rồi chậm rãi buông ra quay sang Nguyễn Giao lần hiếm hoi không mang thù hận hắn nói rằng lần này Giao lại thắng nhưng chuyện của chúng ta thì vẫn chưa kết thúc rồi trận quân tan biến trong ánh sáng vàng của kinh văn giấc mơ sụp đổ hoàn toàn Nguyễn Giao mở mắt chỉ thấy bầu trời đêm đen kịch Mùi nhang nhẹ nhẹ lan tỏa, xung quanh là tiếng tụng niệm nghiêm trang của các vị tăng ni. Ngực cô đau nhói như vừa chạy qua một quãng đường rất dài. Toàn thân nhức mỏi, mùi tanh của máu dần tràn vào khoang mũi. Bên cạnh, Bình An cũng chậm rãi ngồi dậy. Thấy giàu không thể cử động, cô nhẹ nhàng đến đỡ lấy cô. Ngoài đời thực, bàn tay Bình An không hề bị đứt, nhưng tạm thời đã mất cảm giác. Không gian tĩnh lặng đến mức Bình An tưởng như nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc trong bóng đêm. Kim đồng hồ khép lại một dòng, 12 giờ đêm. Bình An ôm lấy Nguyễn Giao bật khóc, tiếng tụng kinh giận ngưng lại, ai nấy đều thở vào. Các vị tăng ni làm lễ kết thúc pháp đàn hộ trì. Sư bà thay mặt Giao và Bình An cảm tạ rồi mời mọi người vào tăng xá nghỉ ngơi. Một ông lão mặc áo bà ba nâu sòng bước đến Nhẹ nhàng vỗ đầu hai người Ăn ngước nhìn Chính là ông lão lạ mặt trong giấc mơ vào nghe giọng nói quen thuộc liền sững người Rồi hòa khóc Đó là giọng nói trong giấc mơ đầu tiên Khi cô nhìn thấy đám rước dâu Giọng nói đã dặn cô rằng Hãy niệm Phật đi Ông là thầy ân Vị thầy đầu tiên đã bảo vệ Và dạy dỗ cô từ thuở bé với sư bà là sự kính trọng của trò với thầy còn với ông lại giống như con cháu khi đau khổ được người lớn trong nhà che chở nguyễn giàu gỡ tay bình an ra ôm chậm lấy ông mà khóc nức nở khiến mấy vị ni sư và cả bình an đều sững sờ vài ngày sau bình an hồi phục xin nghỉ làm rồi trở về quê dưỡng sức trước đó cả thầy ân và sư bà đều xác nhận nghiệp duyên giữa cô và vị tướng trần quân đã chấm dứt Cô chặt tay trong giấc mơ nhưng ở hiện thực thì vẫn lành lặng. Chỉ là bàn tay ấy về sau không còn linh hoạt. Nhưng ít nhất từ đây cô không còn bị duyên âm chi phối hay đe dọa tánh mạng. Có thể bình an sống trọn cuộc đời mình. Riêng Nguyễn Giao vẫn mệt mỏi ngủ ly bì. Cảm giác như mất đi nửa cái mạng. Thầy ân giải thích do thần thức bị cưỡng ép thức tỉnh tiền kiếp. Cần thêm thời gian ổn định vài ngày nữa sẽ khá hơn. Nhưng Nguyễn Giao biết chuyện của mình chưa kết thúc. Câu nói cuối cùng của Trần Quân vẫn hằng sâu trong ký ức. Thầy ân không tiện lưu lại chùa đi, nên sang chùa Tăng gần đó tá túc. Bình thường ông hay ngao du cứu người, lần này ở lại là vì Nguyễn Giao. vốn ông có thể trực tiếp can thiệp. Nhưng ông hiểu rằng nghiệp này phải do chính bình an hoặc Nguyễn Giao tự tay cắt đứt mới trọn vẹn và kết quả đã tốt hơn ông dự liệu. Chỉ là phía trước Nguyễn Giao vẫn còn một kiếp nạn nữa. Nếu vượt qua, cô sẽ trở nên rất mạnh, rất giỏi. Nhưng cái giá sẽ trả, nó không hề nhỏ. Sau thời gian nghỉ ngơi dài ngày, Giao dần hồi phục, bắt đầu trở lại thiền định. Một đêm khi đang tĩnh tọa, cô lại bị kéo vào một khoảng không gian khác. Khung cảnh đã đổi, nhưng cảm giác quen thuộc đến lạnh sống lưng. Giao thở khắc ra Tiếng cười người đàn ông giang lên Không còn mang rợ như trước làn khói đen tụ lại Trần Quân chậm rãi bước đến Lần này gương mặt hắn không còn trắng bệch Hay nành vút đáng sợ Mà là dáng vẻ khôi ngô Pha chút bạo ngược Của thời còn làm người Nguyễn Giao cao có Gân xanh trên tráng giao khẽ giật, Cô cực kỳ ghét Việc hắn dựa vào thân phận tiền kiếp Để tỏ ra thân mật Nhưng cô còn nhiều nghi vấn cần lời giải Nghiệp duyên giữa cô và hắn Từ đường họ Trần Tội phản tộc của Trần Tùng Anh Không thể chỉ vì thả một người phụ nữ mà thành Điều khiến cô băn khoăn nhất là vì sao Trần Quân lại tử trận Nguyễn Giao nhìn sợi xích sắc dưới chân hắn Nhớ lại những lần chạy trốn Từng nghe tiếng kéo lê Từng nghĩ đó là ràng buộc với bình an Quả ra lại là thứ hắn mang theo Kể cho tôi nghe đi Vì sao một tướng quân như ông Chỉ vì một mối duyên mà lưu lạc nơi này Vì sao lại bị giam cầm Ánh mắt Trần quân dịu đi Hoàn toàn khác hẳn những lần trước hắn nói khẽ Em phải tự mình tìm hiểu đi em trai à Đây là lời hứa của chúng ta Em đã hứa sẽ cứu anh Trần quân lùi dần rồi tan vào trong không khí Thần thức Nguyễn Giao bị đẩy trở lại cơ thể cô chậm rãi mở mắt. Hình xăm ẩn trên cổ tay lại phát sáng, nhưng rõ ràng lần này Trần Quân không mang ác ý. Hoặc là hắn che giấu quá sâu, hoặc kẻ mang ác ý với cô ngay từ đầu, giống không phải Trần Quân. Nguyễn Giao khẽ khép mắt lại, chậm rãi điều hòa hơi thở. Có những chuyện đã được quá giải, có những con đường vẫn phải tự mình bước tiếp. Nhưng lần này, cô biết mình đang đi đúng hướng. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Cưới Quang, tác giả Xuân Rồng Trắng Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi đến cuối video. Đến đây thì Trần Thi xin chúc cho quý vị một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.